hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 829 đào hố sâu chờ chôn 829 đào hố sâu chờ chôn đi cảm ơn rủ rượm ta sợ ai hai tấm vé tháng cảm ơn ngày lành năm 88 khen thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ở trong hốn đồn. Chỉ cần cùng hồng mông cảnh dính vào một chút quan hệ sự tình vật đều là làm cho lòng người động không ngừng Hồng mông thiên hình chiếu nơi Đinh nhạc mấy người đụng lên cơ duyên to lớn Mảnh này vô thượng bảo địa rất chống chảy Tử khí khí trời, hào quang rất ôn hòa, mang vô tận thần bí Cuối cùng vạn đảo đổ ra tay Nó phát ra một loại tử sắc đại đảo chi hỏa Đem này một ít tử sắc tinh thể đều là luyện thành một cái bảo hộp. Đem kia gốc cây hoa nhỏ xít vào. Mọi người chung quanh tìm xem, chính là một viên tiểu thảo đều là vô thượng chân bảo, không thể bỏ qua. Đinh Nhạc nói, mấy người tách ra, tìm kiếm khắp nơi. Thiên địa rất trống trải, cỏ cây càng là hiếm thấy. Đinh nhạc đi một vòng lớn thật sự tìm đến một gốc cây tử sắc tiểu thảo. Ải ải, bất quá mới dưới đất chui lên mà thôi. Cũng thật tiểu, đinh nhạc tử nói một tiếng nhưng vẫn là không chút do dự cất đi. Một lát sau, mọi người tủ, thu hoạt cũng không lớn. Tốt nhất cũng là vạn đảo đồ lấy đi một gốc cây. Mặt trên có bốn hạt tử sắc tiểu quả thực bằng nặng nậu tương Từ chói mắt Trong suốt trong sáng Thật là vô thượng kỳ chân Lớn nhất cơ duyên ở chỗ này Có thể cảm ứng được đại đảo khởi nguyên khí thí Hình chiếu nơi Cũng tương đương với một mảnh hàng giả hồng mông ngày Một ít kỳ diệu cũng là tồn tại Mọi người tu luyện đi Vạn đảo đồ nói Vạn đảo đồ cho mọi người tìm một chỗ tốt Một mảnh gò núi nhỏ phía trên Ở đồi núi phía trên Có một mảng nhỏ hố nhỏ Nội bộ tồn chữ ít tử thủy Cũng không biết như thế nào sinh ra này hình chiếu nơi đều cũng có sinh cơ tồn tại Có phải hay không đại biểu kia hồng mông thiên cũng là có sinh cơ sinh ra đâu Hoặc là còn có sinh linh tồn tại Đinh nhạc ánh mắt nhìn quét thiên địa thầm nghĩ đến Chính là những hốn đồn đó phía trong vô thượng tồn tại cũng là đều không dám khẳng định hồng mông thiên bên trong sẽ có sinh linh tồn tại. À, hơn nữa, nếu là có sinh linh tồn tại, kia trời biết kia sinh linh là mạnh mẽ đến đâu. Ra đời cùng đại đảo nơi khởi nguồn, tư chất gì gì đó đều là song báo hốn đồn bên trong mọi người. À, đinh nhạc mấy người nắm lấy thời cơ bắt đầu tu luyện. Mỗi người đại đảo đều là xuất hiện Khẽ chấn động Cùng mảnh này vô thượng bảo địa tìm kiếm phù hợp Tìm hiểu đại đảo Vùng thế giới này rất thích hợp tu đảo Mấy người không hề có một chút khó khăn chính là đắm chìm ở trong tu luyện Mỗi điều đại đảo đều là phát ra rực rỡ đại đảo chi quang Đại đảo thiên âm réo vang Đã xảy ra rất rõ ràng biến hóa Như thế tu luyện tốc độ so với ở trong hốn đồn tu luyện hiểu suất hoàn toàn chính là một cái thiên một cách địa Vân buồn chi ghém Sống như trong chớp mắt này Đại đảo trí lý liền tải trong lòng xẹt qua Đảo tích chứ ở tâm Có thể so với hốn độn bên trong tu luyện 1.000 năm Ông ông ông Đinh nhạc thánh mâu hiện lên Khí linh mang sắc mặt vui mừng Xích kim thánh mâu hào quang rực rỡ Quanh thân có thản nhiên nói hoa văn xuất hiện khắc vào thánh mâu phía trên Rất rõ ràng Khí linh trên người hào quang càng thêm rực rỡ Mảnh này bảo điện Cho dù là chí bảo cũng có thể được tốt chỗ Tùy theo đinh nhạc trên người trí bảo đều là bay ra ở tử khí bên trong cuồn cuộn Bảo quang tận trời, mỗi một kiện chí bảo đều là toàn lực hấp thu thuộc về mình cơ duyên Mấy người khác trí bảo cũng đều là như thế, mang nhảy nhót cảm xúc, chìm nổi không chừng Mà vạn đảo độ nó quả thật đột nhiên phóng lên cao, sầm một trận Vạn đảo độ triển khai kéo dài ngàn tỷ sầm Giống như mảnh này bảo địa đều cho che ở Bao phủ thiên địa, vô cùng tử khí bảo phát Đại đạo diễn biến, đại đạo trí lý rầm rạc chảy rộng vòng trời Để cho mảnh này bảo địa đều là sinh ra một chút ba động Đạo hương cách này linh bảo thật sự là nhịp thiên rồi Thiên vi thiếu quân cảm thán nói Mà thông qua phen này trải qua, mọi người cũng là đối phản đạo độ lai lịch tràn ngập tò mò Mà ngay tại mấy người toàn lực tìm hiểu kia mảnh vô thượng bảo địa thời gian Bên ngoài. Vị kia sông sơn tuyệt thế bá chủ cũng là lấy không thể ngăn cản uy thế một đường xếp đến đỉnh núi chỗ Hắn không phải kẻ khác Đúng là trước đuổi giết đinh nhạc vị kia tuyệt thế bá chủ Vị này tuyệt thế bá chủ danh hào vì thần đế Danh hào kinh người Nhưng ở trong hốn đồn rất ít từng xuất hiện Biết hắn rất ít người Trước đây Bởi vì hắn đi trước huyết sắc sa mạc ở chỗ sâu trong đang muốn chầm rồi một bước Đến nỗi tại cơ duyên đều là bị mặt khác tuyệt thế bá chủ chia cắt Thần đế là hai tay vô nghĩa mà về Mất đi đinh nhạc tung tích Vị này tuyệt thế bá chủ đó là đi tới này tòa cử sơn Hắn là tử thanh thiên nơi đó được đến tin tức Bổn tỏa ngược lại muốn xem xem là dạng gì vô thượng bảo địa để cho anh thiên đều là nhớ Thần đế sắc mặt đảm mạc máu me khắp người toàn bộ đều là này cử sơn phía trên sinh linh huyết Này tỏa cử sơn phía trên sinh linh cực kỳ mạnh mẽ Thậm chí có vài vị có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp Nhưng trấn mục đỉnh nơi tay Người nào đều là khó có thể ngăn cản, oanh Thần đế ra tay, chấn ngục đỉnh đập ở trong vư không, trực tiếp chính là sinh sôi đập ra một con đường. Thần đế bước trên vư không con đường, mà giờ khắc này tuyệt thế bá chủ cường đại đảo hạnh cũng là biểu diễn mà ra. Cho dù là hư không không xong, tuyệt thế bá chủ như trước phong khinh vân đảm, đi bộ nhằn nhát, không đến bao lâu. Thần đế chính là mạnh mẽ đi đến phần cuối trấn ngục đỉnh lại ra tay Tư không nghiền nát Một vệt tử sắc rừng ở thần đế trong mắt Nhất thời Thần đế đầy mắt đều là kinh khỉ Có người đi vào rồi Vạn đảo độ thanh âm xuất hiện ở mấy người bên tay Tùy theo vạn đảo độ khí linh hạ xuống Miệng hơi cười nói Là trước cái tên kia Ngọc Thiên Linh mấy người nghi hoặc Dương Ngọc Nhi thấy vậy liền vội vàng nói một chút vì kia tuyệt thế bá chủ sự tình. Đạo Hương, người thế nhưng chém thanh thiên chi tử thật sự là đại khí phách ác. Thiên vi thiếu quân sợ hãi than nói. Ngọc Thiên Linh cũng nói đạo hứa thật sự là anh hùng người tài. Bất quá đinh nhạc cũng là nhiếu mày. vị kia tuyệt thế bá chủ cũng không phải là cái gì người hiền lành ác. Đạo hãnh cao thâm Còn có trấn ngục đỉnh nơi tay Không hơn vạn đạo ý đồ cũng là sắc mặt thoải mái Nói Rơi ở chỗ này Chính là ta sân nhà Hơn nữa mấy người các ngươi liên thủ Cũng không phải là không có sức đánh một trận Đinh nhạt Hậu thổ nương đương Ngọc thiên linh Thiên vi thiếu quần Mạ Thiên Tăng thêm Dương Ngọc Nhi cùng Sơn Thủy phân thân Mọi người mỗi một mọi người là thuộc về Thiên Kiêu Một đời tuyệt thí người tài Chứng đạo gì tượng thấp nhất đều là lục phẩm Mỗi người đều là thủ đoạn cao thân Thần thông hoàng đại áp chủ bài không ít Thật sự lại nói tiếp Còn thật sự một có gì đáng sợ chứ Thắng thua chỉ có đánh qua mới biết được a được Cùng hắn một trận chiến Mảnh này bảo địa có thể cho hắn móc cái phần mổ tới thật đúng lúc Đinh nhạt hào hùng vạn trượng ánh mắt lói sáng nói Tuyệt thế bá chủ cũng có thể một trận chiến Ở đây đều là hạng người tâm cao khí ngạo Tự nhiên không ai lùi bước Ngược lại đều là tâm tình minh mông Xoa tay chuẩn bị động thủ Vạn đảo đồ cũng là hưng phấn nói Ta đến an bài Ở chỗ này Ta có thể che nấp các ngươi hơi thở Có thể cho hắn một kinh khỉ Ta đến bố tòa tiếp theo tuyệt thế sát trận Mảnh này bảo địa vừa lúc có thể cho sát trận uy lực bội tăng Trước cho hắn đến cách lễ gặp mặt Đinh nhạc nói Mà giờ khắc này Thần đí cũng là mừng sỡ như điên ở mảnh này bảo địa bên trong chuyển động Không đến bao lâu Hắn cũng tìm được một gốc cây tiểu thảo, cao hứng không thôi Ánh mắt càng là lói sáng, mà không đến bao lâu Ánh mắt của hắn càng là vui sướng Tại hắn đằng trước một gò núi nhỏ phía trên Một gốc cây sinh trưởng bốn hạt to bằng đậu tương trái cây màu tím kỳ hoa là dễ thấy như vậy Chưa xong còn thiết